các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hơn nữa, bao quanh cả bốn làng đều đã được căng lưới B40 mà nhà lực cho, làm gì có con thú nào có thể lọt qua nổi. Một điều nữa đó là ông không nhìn thấy dấu tích nào của máu, hệt như là mụ béo bị con gì đó hút kiệt máu mà chết vậy. Đi thêm độ mấy bước, ông măng mới thấy cái xác của mụ béo ở đằng sau nhà. Cái xác bị cắn đến nham nhở, tứ chi bị tách rời, giải rác khắp nơi. Cái đầu lăn lông lốc, cái mắt mở trừng trừng, phủ màng trắng, ổ bụng đã bị khoét ra một cái lỗ lớn, lòi ra cả lớp mỡ, vàng vàng, trắng trắng. Bóng nhây nhảy, đang không ngừng nhèo tông tỏng những giọt vàng khè xuống, đến dọn người. trên bầu trời trăng thanh gió mát bầy quạ đánh hơi được mùi máu tươi bắt đầu bay lượn ở trên tầng không kêu lên những tiếng ghê rợn thậm chí đã có một vài con quạ lượn quanh đậu lên những cây gần đấy đánh mắt nhìn xuống ông măng trở ra ngoài mấy người ai nấy cũng ngạc nhiên bởi vì ông không tỏ ra chút cảm xúc nào là sợ hãi ông chỉ tay vào thằng sơ ray đang cầm đèn mà lệnh mày chạy ngay đến nhà thầy mò mời lão đến đây thằng sơ ray ngơ ngác ơ ông ơi con tưởng là có cái việc lễ bái hay ốm đau gì thì mới mời thầy mò chứ bây giờ bà béo bà chết rồi thì còn mời thầy mò làm gì mà mà con sợ cái ông thầy mò đấy lắm ông mang cáu tiết nó là người chứ có phải là ma đâu mà sợ tao bao mày đi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 không kéo lát nữa sang nhà thầy mò mình lại bị ăn chửi hôm nay là cái ngày gì mà vận đen nó cứ bám vào người thì không biết sáng đi nương thì ngã tôi về thì lại phải gặp mặt lão mò mặt xấu đến nhà mò thằng thanh niên hít sâu một hơi để cho cơ mặt giãn ra rồi mới đưa tay lên đập cửa gọi với mò ơi mò lão đã ngủ chưa có chuyện lớn rồi mò ơi bên trong có tiếng vọng ra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 nó mêu máu nài nỉ mo ơi mo mà không đi thì thì chết trời ơi về rồi ông mang ông đánh cho tuốt xác không khéo được ra thịt nát như tường đấy rồi có chết không toàn thây còn hơn cả bà béo đấy thằng Srey nói xong mới thấy biết là lỡ lời số phận của nó ra sao thì cũng chẳng liên quan gì đến lát thầy mo Nó vội sửa. Mò ơi, mọ mò không đi được thì con cũng chẳng dám về gặp ông măng nữa đâu. Ông ý bảo. Những lời này của thằng Sway, lão mò cũng chẳng để ý. Ban nãy, lão chỉ vừa nghe thấy bốn chữ chết không toàn thay. Thái độ của lão quay mắt thay đổi. Lão vần về cọng râu nghi hoặc. Không lẽ là sống lại rồi? Ngồi thường người ra một lúc, tay bấm bấm, lẩm nhẩm trong miệng những câu chú ngữ kỳ lạ. Thử đi thử lại. Nghe hot nhất tại đọc